Thật khó làm trái." Dẫn đầu tướng lĩnh mở miệng nói ra, "Ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói đi, cũng có thể ít chịu ra thịt nối khổ. Tuy là đã là năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà tên này tướng lĩnh vẫn là mở miệng chêu hàng." Cuối cùng, cái này vị thiếu niên đối mặt lấy cỡ nào đối út dưới tình huống, vẫn như cũng là không chịu buông tha, mọi người tuy là lẫn nhau làm địch, cũng là có phần để người kính trọng. Không có khả năng. Thiếu niên giờ phút này trên mình vết thương trọng chất, vẫn như cũng là không chịu buông tha, chém linh chặt sắt cự tuyệt. Chỉ có chiến tử lão tần người, không có quy đầu hàng lão tần người. Vậy thì tốt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 sẽ cuốn vào cái gì đại âm mưu bên trong. Không sao, ta đều biết." Trân Trường Sinh gật gật đầu, an ủi ba người nói, "Mặc kệ Vu tộc có cái gì mưu đồ, mình bây giờ thực lực, vô luận như thế nào đều đủ để ứng phó. Huống chi, chính mình cùng Hậu Tổ Luân luôn quan hệ không tệ, nàng hẳn là sẽ không tận lực nhằm vào Trường Sinh cung cái gì. Mấy vị này là Trường Sinh cung trưởng lão." Trân Trường Sinh làm doanh trình giới thiệu. Doanh Trinh liền vội vàng tiến lên bái kiến. "Đệ tử Doanh Trinh, bái kiến Trường Sinh cung chư vị trưởng lão." Doanh Trinh từ nhỏ nghe lấy Trường Sinh cung có sự lớn lên,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 Trần Trường Sinh mở miệng phân phó nói, theo sau liền là giậm chân mà đi, doanh chính vội vã theo sát sư Tôn nhịp bước, trong lòng kích động không thôi. Hắn biết, sư Tôn tiếp xuống, liền muốn truyền thụ chính mình tu tiên công pháp. Trần Trường Sinh một đường đi tới quen việc dễ làm, rất nhanh liền là mang theo doanh chính đi tới công pháp lầu phía trước. Doanh chính, nghe lấy, tiến vào bên trong, thu được công pháp gì, nhìn chính ngươi. Trần Trường Sinh chỉ vào trước mặt công pháp rơi, quay đầu hướng doanh chính nói, "Sư Tôn, cái này." Doanh chính nhất thời làm không rõ ràng, cái này truyền thụ công pháp, cũng đều là mặt đối mặt truyền thụ cho sao?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 Thiên Tông mọi người lòng đầy căm phẫn, nhộn nhịp mở miệng, muốn hảo phạt giao chỉ tiền quốc. Lấy cái gì đánh? Thiên Tông tông chủ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Mọi người nghe vậy, đều là yên lặng không lời. Cuối cùng bây giờ giao chỉ thế lực tương đại, nhất là vị kia ưa thích thần tạng trưởng sinh cung cung chủ, căn bản là không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Giờ phút này, Thương Tuyết phủ xuống Thương Gia. Đây là? Tất cả mọi người nhìn về phía Thương Gia, kinh ngạc không thôi. Cái này giao chỉ nữ đế xuất sơn, như thế nào là một đường tiến về bắt vực, rơi vào cái này khương gia bên trong? Chẳng lẽ Khương gia muốn lên như diều gặp gió, dựa vào giao chỉ cái này bắtủi? Cũng không đúng, có lẽ là đến tìm phiền toái đây này. Xem kịch xem kịch. Tất cả mọi người là làm không rõ ràng, bất quá là phúc là họa, không có quan hệ gì với bọn họ, mọi người đều là nhìn lên phía tới. Sau một khắc, Khương gia chi chủ xuất hiện, bạch cổ cử đầu. Nhìn xem phủ xuống tại Khương gia Khương Tuyết, nam tử trung niên này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai thật là nàng. Nữ nhi. Khương gia gia chủ yên lặng sau một lát, chậm chậm mở miệng hô. Chương 346, doanh chính muốn độ thành tiên kia rồi. Cái gì?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 Mọi người đều là tổn thức không thôi, cái này Khương gia quả nhiên là có mắt không trọng, không biết chân phụ à. Giao chỉ nữ đế như vậy nhân vật thiên tài, hắn dĩ nhiên không biết rõ cô mà chân quý, thật tốt bội dưỡng. Còn phái xuất nhân, tính toán mạn sắt nàng, thật sự là không biết nên nói thế nào tốt. Bây giờ ngược lại tốt, nhân gia chẳng những không có chết, còn trở thành đệ tử trưởng sinh cung, trở thành giao chỉ nữ đế. Cái này nho nhỏ một cái Khương gia, sắp sửa làm chính mình đã từng làm sự tình, chả giá thảm trọng ác đại giới. Quả nhiên, Khương Tuyết không để cho mọi người thất vọng. Nhìn về cái kia Khương gia gia chủ,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 Không phải chúa tệ một phương liền là nhất tộc chi vương, không phải bọn hắn tiên phú có bao nhiêu lợi hại, mà là trưởng sinh cung nội tình thâm hậu, dù cho là đấu heo, tại trong công pháp lâu này tu hành một phen, ra ngoài cũng là hoàn toàn xứng đáng trừ trung chi vương. Cảm nhận được tiên kiếp phủ xuống, Doãn Chính biết các bác, vội va đè xuống trong lòng môi ý nghĩ, đi ra trưởng sinh cung. Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ, giờ phút này vẫn như cũng là chen tại khổng tuyên trong phòng nhỏ đối rượu làm ca khúc, không biết chiều nay cái gì tình. Doãn Chính không dám tùy tiện làm phiền các vị tiền bối nha hứng, im lặng đi ra cửa chính. Ồ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 Dưĩnh Chính một đường tiến lên, thông suốt, đi thẳng tới Trần Trưởng Sinh nơi ở. Dưĩnh Chính hướng về Trần Trưởng Sinh cúi đầu. Đa Tạ Sư tôn giáo dục, đệ tử Dưĩnh Chính, bây giờ đã là độ kiếp thành tiên, trở thành thiên tiên tiên. "Ân, không tệ, con đường tu hành mênh mông, nhưng không muốn bởi vậy tự cao tự đại a." Trần Trưởng Sinh đáp, căn giật lên. Đệ tử tự nhiên là biết, đa tạ sư tôn dạy bảo. Dưĩnh Chính chỉnh ngay ngắn thân thể, hướng về Trần Trưởng Sinh thật sâu cúi đầu, ngẩng đầu nhìn về Trần Trưởng Sinh. "Sư tôn, bây giờ đệ tử đã thành tiên, đệ tử muốn về tận quốc nhìn một chút."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 không biết rõ tần quốc bên trong là dáng dấp ra sao. Chính mình rời đi tần quốc đã có một đoạn thời gian, không biết rõ quốc gia đã phát sinh như thế nào biến hóa, có hay không chịu phải cái này chưa tử bách gia tâm tư trùng kích. Thế là, Doãn Chính trong lòng lo lắng, càng làm một khắc càng không ngừng tiến về tần quốc. Chỉ là, đi lấy đi lấy, đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, Doãn Chính không thể không dừng lại. Bởi vì, cái trấn nhỏ này bên trên ánh lửa ngút trời, tiêu tên liên hồi. Đây là có chuyện gì? Doãn Chính dừng bước, thả ra thần thức. Không tiêu chốc lát, liền là phát hiện yêu tộc làm loạn tiểu trấn.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 khắc xuống tại Tuyế Nguyệt Trưởng Hạ bên trong. Đối lại người khác, tại đây chờ cường giả lưu lại uy danh phía dưới, đã sớm bị đánh đến tan thành mây khói. Nhưng mà Đồng Dạ Uy Hiệp, ở trước mặt Đế Tân lại lộ ra không quan trọng. Hắn tay không tốc sát, thần sắc thản nhiên. Ung dung và bình tĩnh ánh mắt, nhìn chăm chú lên trước người từng đạo lộng lẫm lây qua mảnh. Một quyền quất ngang, vô số đạo thần ma lưu lại ân ký, tại Đế Tân dưới quyền nghiền nát. Trên người hắn, dũng động nhân hoàng chi khí, giờ phút này ầm vang vang lên. Lực lượng bá đạo hội tụ trước người, hóa thành một đạo kim kiệu, cường thế hướng về phía trước nghiền ép mà đi.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 vì quấy mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mỹ ma, nữ ai mùi sữa, mê muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 358, Trảm thành tam thức, Chu sát bất hộ chi vương. Thanh niên thần sắc tức giận, liên khí tức trên thân đều hỗn loạn. Một vị bất hộ chi vương có khả năng tức thành cái dạng này, thế nhưng không thấy nhiều. Tầng tứ này nhân vật, thực lực cao thâm, khó mà phỏng đoán. Bình thường biến hóa, căn bản là không có cách quấy nhiễu đạo tâm của bọn họ. Liên một kia tâm tình, đều không thể dao động. Nhưng mà ở trước mặt đế tân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 lại lần nữa khôi phục tự tin. Trên mặt của hắn lướt qua nụ cười dữ tợn. Trong tay bất hủ vương binh bộc phát ra thần quang chói mắt. Từng đạo lôi đình lượn lờ trên đó, phản phật trong nháy mắt liền có thể hủy diệt thế giới. Đi cho đi. Thanh niên phát ra gầm lên giận dữ, nắm chặt bất hủ vương binh ẩn vàng đánh tới hướng Đế Tần. Phía sau của hắn hiện lên một đầu cổ xưa mà cường đại hình dáng sinh vật, tỏa ra không thể lường được khí tức khủng bố, như là áp đạo vạn linh bên trên tồn tại. Giết. Thanh niên gầm thét, sau lưng hắn hình dáng hư ảnh đồng dạng ngựa mặt lên trời thất giải. Lực lượng bất hủ chi vương, toàn bộ hiện ra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 Cái này một chiếc rơi xuống, không chỉ bổ về phía trước mắt Bất Hủ Chi Vương, càng rơi vào một phương thế giới này bên trên. Xen vào hư thực ở giữa Tuế Nguyệt Trường Hà, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoành minh. Đây vốn là không nên xuất hiện. Sức mạnh của tháng năm, vô hình không tượng, căn bản là không có cách đoán. Coi như là trường sinh bất hủ tiên nhân, cũng khó có thể khống chế thời gian. Nhưng giờ phút này, Tuế Nguyệt Trường Hà nhưng bởi vì đế tần một chém, mà phát ra tức là thật lớn âm hưởng. Thanh âm này rất rõ ràng, xuất hiện tại phương này thế giới, mỗi cái bên tai sinh linh. Hoành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 cũng không cách nào ngăn trở mình bước chân. Hắn muốn vì nhân tộc, bước ra một đầu thông hướng Hỗn Nguyên Vũ Trượng con đường. Oeng! Tiếng long ngâm vang lên, cùng đế Tân Đông Hoàng Trung trong tay hẩm vàng va và chạm. Tổ Long thân thể có chút hư ảo, cũng không phải thật sự là long thân, bởi vậy tại cùng Đông Hoàng Trung bên trong trống lại, rơi vào hạ phòng. Đây không phải tổ long, đây là thiên địa yin dấu. Giờ phút này đế Tân phản ứng lại, nhạy bén nhìn rõ ra, chính mình chỗ rảnh có đến tụt cùng là như thế nào tồn tại. Tổ Long dạng kia sinh linh, tại Vô Tận Hồng Hoang Tuyết Nguyệt bên trong, đã từng vượt qua loại tầng thứ này Hỗn Nguyên lôi kiếp.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 Trừng Trừng nhìn chằm chằm nhị sư huynh, "Sư huynh, tốt lắm. Lần đầu tiên tới thăm hỏi sư muội, có phải hay không cái kia cho chút ít lễ gặp mặt nha." Đát Kỷ không chút khách khí, trực tiếp quấn lên Đế Tân, muốn để hắn giao một phần lễ vật đi ra. Mà Đế Tân đồng dạng có ý này, hắn bình hòa nhìn xem trước người Đát Kỷ cùng Thương Tuyết, trên mặt lộ ra một vòng thân thiện nụ cười. "Đã như vậy, cái này Thiên Đạo bản nguyên, liền tặng cho các ngươi a." Lời còn chưa dứt, hai đoàn Thiên Đạo bản nguyên, theo trong tay Đế Tân bay ra, hướng về hai vị sư muội. Chương 365, vị thứ 10 đệ tử Sapo Lai.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 Theo tiên giới ở trong thiên đình phát ra. Trong mấy mắt, từ vô số thiên binh thiên tướng mang đến Chư Thiên, Thiên đế Hạo Thiên đem tại tiên giới thiên đình cử hành quần tiên đại yến, rộng rãi mời Chư Thiên tiên thần gặp gỡ. Nhất thời ở giữa, Chư Thiên đều động. Mặc kệ Hạo Thiên địa vị có biết bao lung tung, Liên La lùi một vạn bước nói, vị này thiên đế cũng là thực sự Hỗn Nguyên đại la kim tiên. La siêu thoát tuế nguyệt bên trên, trường tồn vạn cổ, bất hủ bất diệt tồn tại. Vô số tông phái đạo thống, quần tinh xúc động nhanh chóng, phái trưởng lao đi sứ thiên đình. Một chút tông môn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 thỉnh giáo chính mình sư phụ ý tứ. Khổng tên đáng người, giờ phút này chính giữa ở trong Trường Sinh cung tu hành. Từng cái thủ nạp lấy hùng hậu thiên địa tinh đống, pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng cao, biến đến càng mạnh mẽ. Cùng bọn hắn Hàn Nguyên vài câu phía sau, dũng tiến bước vào Trường Sinh cung bên trong, bái kiến Trần Trường Sinh. Nhìn trước mắt trên bộ đoàn kiết như thật như ảo thân ảnh, trong lòng Dương Tiến tràn đầy kính sợ. Đạo hạnh của mình càng cao, liên càng có thể cảm nhận được chính mình sư phụ sâu không lường được. Cái này nào chỉ là sâu không lường được, quả thực là áp đạo chư thiên bên trên.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 Bản tọa đáp ứng." Chân Trường Sinh tử Tôn nói, lại để trong lòng Khẩn Trường Dương tiến như chút được gánh nặng. Hắn cũng không có nghĩ đến, sư phụ thật sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình, tự mình đi dự tiệc. Tại Dương Tiến suy đoán, có lẽ cuối cùng sư phụ sẽ phái một cái sư đệ của mình, đại biểu Trường Sinh cung tiến đến dự tiệc. Nhưng mà Dương Tiến lấy lại tinh thần, lại phát hiện Trần Trường Sinh vẫn như cũ cờ như không cười nhìn xem chính mình. Cái kia tĩnh mịch trong đôi mắt, hiện lên tinh hà tiêu tan chạng cảnh. "Đồ nhi, những thời giờ này tu hành, nhưng có lỡ biếng." Chân Trường Sinh ý vị thâm trường nói, để Dương Tiến có chút không nghĩ ra.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 17 tuổi thời gian, đã dư danh. Theo giới nhất chờ bộ tốt bắt đầu, trải qua nhiều chiến, dựa vào hiện hay công, trở thành bây giờ Tần Quốc đại tướng. Tần Quốc mũi quân chỉ hướng, khiến Trung Nguyên trừ quốc run rẩy. Hàm cốc quan bên ngoài, sáu nước đều sợ hai Hàn Uy. Sau lưng ngâm điểm, một đội giáp đỏ thiết kỵ, tôi thắm đứng sừng sững, giống như Liệu Nguyên chi hỏa. Đây là Mông Điểm dòng chính tân vệ, là vị này Tần Quốc đại tướng rong ruổi sa trường, đánh đâu thắng đó mũi quân. Danh xưng Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, vị chuyên làm đại tần chí mạng nhất Trường Mâu, cũng là trừ quốc quân tốt bên trong, cao cấp nhất kỵ binh.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 10 vạn quân Tần liền bị Hàn Phi từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm. Đại Tần tuy mạnh, lại khuyết thiếu giải quyết dứt khoát tuyệt đỉnh chiến lược. Bệ hạ, Diêu Dát Thân Huệ, chỉ có thể tiếp sau lại báo. Trong lòng Mông Điểm, đối với vị kia lâu không gặp mặt Tần Vương có chút hái náy. Chính mình thân kinh bắc chiến, mang theo Đại Tần sĩ tốt đạp phá bao nhiêu cơ cực. Bây giờ lại thân hãm hiện cảnh. 10 vạn binh sĩ, sắp theo lấy chính mình cùng nhau chiến tử tại sa trường bên trong. Giờ phút này, Mông Điểm lòng mang tử chí, quyết tâm cùng Hàn Phi đồng quy vô tận. Coi như không làm được, muốn để Hàn Quốc trả giá lớn nhất đại giới. Gió.